Lý Đại Đô đốc có tê hơn e rương quy quy nơ a y rõ ràng hơn không? Lý Mộ Vũ nói: "Ta nhận được tin tức Kỳ Phong môn mượn cơ hội này đế lại bỏ ta." Ta mên cười nói: "Chi sợ rằng Đại Đô đốc đang nói đùa. Hán Vương tin tưởng ngài như thê hai nước cần. Hán sư này vốn cao hảo."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 Nhưng vối bản tính hiếu sắc của hắn, ngài cho rằng hắn sẽ đế mặt cho mấy vị hồng nhan tri kỷ của ngài rờ đi sao? Theo Lý Mộ thấy, nguy hiểm mà thái tử điện hạ gặp phải còn lõng hon lý mồ nhiều. Người đạt được lợi ích lớn nhất khi chúng ta hợp tác phải là ngài mới đúng." Ta cười nói. Nhưng lời nói của Lý Đại Đô đốc luôn không thể khiến người nào từ chối.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 Vinh! Quy! Quy! Ồ! Quy! Chiếc thuyền hoa này nhìn bề ngoài thì bình tình. Nhưng thực ra bên trong lại dấu diêm sát cơ hung hiếm. Theo như điều tra của Lý Mộ Vũ trên mồi thuyền hoa đều ẩn nắp 100 tên cao thủ của phi vũ quân. Hòn nưa nhưng thuyền hoa này lại khéo lèo ngăn chặn nhưng con đường có thế rời khỏi nơi này.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 Mộ Dung Yên Yên cười đến không thờ nổi. Ta giả bộ hung ác nói: "Mụ dám quanh co mắng ta là con rùa đen." Ta a, hừ, Mộ Dung Yên Yên ngồi lên đùi, nhẹ nhàng đánh lên cái môi co dạng kinh người của nàng hai cái. Sau khi vui đùa, chúng ta lại trở về với thực tế. Hoàng Tiêu Trác nói: "Ta đã nói chuyện với Lý Mộ Vũ."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 Nhưng người kỳ phong thực sự muôn đôi phó lần này là hắn. Chúng ta chăng qua chi xuất hiện không đúng lúc. Vừa vạn bị hắn làm liên lụi. Kinh nhan thờ dài nói. Chi sợ người mà kỳ phong muôn đôi phó lúc này không chi có lý mộ vũ. Nhìn bộ dạng sắc lan của hắn vừa rồi. Chi sợ là muôn mạnh mẹ gơn. Chị. U. Vinh.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 Băng Độ đã sớm thấy rõ tinh hình thiên hạ có lòng môn nương tựa vào công tử. Nhưng dưới tinh thế trước mắt, chuyện đầu tiên mọi người nghi tóe chính là cơn. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Được tinh mạng của mình. Chuyện hôm nay nếu như không thể xử lý tốt,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 Sao Tiền lão bảng lại nói vậy? Mặc dù thời gian Phan Mồ gặp các vị chi ngắn mũi, nhưng trong lòng Phan Mồ đã sớm xem các vị là bằng hữu tốt nhất. Hắn vẫn gọi ta là Tiền lão bảng, rõ ràng là không muốn vạch trần thân phận của ta. Ta cố ý nói. Tiền Mồ và mấy vị bằng hữu tốt đã bàn bạc xong,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 Không thể làm gì khác hơn là bỏ ra số tiền lớn mua mơ. U Ving Quy Quy A Y Mỹ nữ từ Giang Nam đưa tới cho Tịnh Sơn Vương, hy vọng hắn từ bỏ suy nghi này. Mương U Ving Quy Quy A Y Mỹ nương này bất kế là dáng điệu hay tài nghệ đều không thua kém Tích Xuân. Lúc ấy Tần Sơn Vương tỏ ra vô cùng cao hứng. Tạm thời cũng quên đi chuyện này. Nào ngờ, hắn thừa dịp Tích Xuân ngủ say, sai người môn mạnh mẽ bắt nàng đi. Trong đôi mắt Phan Độ bao phủ một tầng nước mắt, khóc sờn nói: "Dưới tinh thế cấp bách, Tích Xuân đế ngôn." Ô. U. Veng. Quy. Quy. Lại sự trong sạc đá nhảy từ trên đài cao xuống. Mặc dù gươm. Ô. U. Veng. Quy. Quy. Lại được tinh mạng nhưng bây giờ cũng bị liệt toàn thân. Cảo Nhai phải nằm trên giường. Tần Sơn Vương đồng đấy chuyện này cho không còn liên quan đến hắn chút nào. Mặc dù ta biết rõ ràng hắn là người sau khiến phía sau, nhưng không có năng lực làm gì. Ta đồng tình thờ dài. Phan Độ nói, Phan Độ là một thương nhân cho nên tình cảm chân thành này không về có được. Từ ngày ấy Phan Độ đã thế, đòi này ta nhất định không bỏ qua cho tên chó má này. Ta bước lên phía trước hai bước, nói: "Xem ra hôm nay Tần Sơn Vương sẽ quyết tâm đối phó với chúng ta, Phan lão bản cũng rất khó tránh thoát quan hệ." Phan Độ nói: "Tiểu nhân đã sớm nghi kỵ, nếu hôm nay có thể thoát được cũng chắc chắn không thể ở lại Tần Quốc nữa." Ta mên cười nói: Chẳng lẽ Phan lão bản thực sự bỏ được gia sản ở Tân Quan của mình sao?" Phan Độ cười lạnh nói. Hắn bất nhân vối ta, ta bất nghĩa vối hắn. "Không phải nói không kiêm tốn, chi cần Phan Độ vừa rời đi, kinh tế tầng quốc sẽ liền rơi vào cảnh hỗn loạn." Ta nói thầm. "Cho dù ngươi có thể bình yên rời đi nhưng chi sợ không có cách nào mang theo sáng nghiệp tại tầng quốc?" Nhưng lời này dường như hơi hơn. U. Y. A. N. Hừm. Hành. Phan Độ nói: Có chuyện thế từ không biết, mỏ then của ta là một trong những trụ cột của nền kinh tế Tân Quốc. Ta đã sớm nhận ra âm mưu hiếm ác muôn cơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. B Đoạt gia sản của ta của Tần Sơn Vương. Trong rất nhiều năm này, ta đã bắt tay vào việc truy nòi tài sản của Minh đến kia khác. Lần hợp tác cùng xít lỗ ơ này cũng là đế tăng nhanh quá trình truy nòi tài sản. Ta cười nói, "Phan lão bạn đúng là không tầm thường, ánh mắt phòng người Chu Đáo đúng là không người." Phan Độ nói, Phan Mộ Chăng qua chỉ là một thương nhân. Mặc dù bản lĩnh phòng ngừa chu đáo ta không có, nhưng thả khôn có ba hang thì vẫn có thể làm được. Ta nhịn không được nọ nụ cười thẹn lão bản chăng lẽ bỏ được quặng mỏ sao? Phan Độ nói. Tài sản lớn nhất của Phan Độ ta là mỏ than đá. Ý nghĩa của những mỏ than đá này đối với Tân Quốc cũng không phải tầm thường. Ta từng giao cho những người thân tín tại Mỏ Than, chi cần ta gặp rủi ro gì liền dùng thuốc nổ đánh sập con đập của các hồ nước xung quanh Mỏ Than. Đến lúc đó nước trong hồ tràn vào sẽ lấp đầy các mỏ than. Phan Độ ta sẽ không để lại một viên khoáng thạch nào cho bọn hắn. Ta gật đầu, Phan Độ đúng là không phải kẻ tầm thường, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Phan Độ nói: Chúng ta chỉ cần thoát khỏi Hồ Long Nư, Phan Độ sẽ có cách rời khỏi Vọng Giang Thành. Ta khẽ bên cười. Chỉ cần rời khỏi Hồ Long Nư, khinh nhan có thể dùng thuật hóa trang cao tuyệt của nàng, rời khỏi Vọng Giang Thành chắc chắn không phải chuyện khó khăn gì. Ta thấp giọng nói: Trừ đường thủy ra, Còn cách nào có thể rời khỏi hòn đảo gươm? Ư u Vinh Quy Quy A Hồ Không fan độ lắc đầu nói: Nơi này không có đường bí mật nào, trừ đường thủy ra thì không còn cách nào khác. Hơn hai mờ. U Vinh Quy Quy A Oi, chiếc thuyền hoa hơn 2000 tên phi vũ quân. Một khi chúng ta làm kinh động bọn họ, chắc chắn mưa tên sẽ đầy trời. Đến khi đó cơ hội thoát khỏi nơi này sẽ cực nhỏ." Phan Độ nói. Phan Độ cũng có một kế hoạch. Nói nghe một chút. Phan Độ nói: Hai nghìn tên phi vũ quân tuy nhiều, nhưng nơi này dù sao cũng là mặt nước. Chỉ cần chúng ta cho người lãng xuống nước đục thủng đáy thuyền của bọn chúng, cho dù nhưng tên phi vũ quân này có loại hại hong nưa. Khi roi xuống nước rồi, quy lực tên nỏ của bọn họ chưa chắc đã phát huy một phần mười. Ta gật đầu nói, kế hoạch rất tốt. Nhưng tim đâu được cao thủ trong nước có thế đồng thòi đục thuộc hai mơn. U Vinh Quy Quy Ờ Chuy Chiếc thuyền chứ. Phan Độ Mênh cười nói. Ta có sáu tên thuộc hạ một lòng trung thành. Bọn họ từ nhỏ đã sông ở vùng sông nước. Ở dưới nước như đi trên đất bằng. Trong lòng ta vui mừng quá đồi, nếu thực sự như vậy thì mọi chuyện trở nên đơn giản hân rất nhiều. Lúc này A A Đông và Lan Thứ đến tìm ta, thấy Phan Độ đứng một bên, lòi vừa muôn nói ra lại nút trở lại. Ta cười nói, không có vấn đề gì, Phan Lão Bản là người Minh, có chuyện gì cứ nói. Ta cười nói, không có vấn đề gì. Phan lão bản là người minh, có chuyện gì cứ nói. Trong mắt Phan độ lộ ra vẻ cảm kích, một câu nói binh thản của ta đã bột lộ sự tín nhiệm vói hắn. A Đông nói, Công tử, lần này chúng ta mang đến không ít phít liệt tiền. Đôi phó vói hài mơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Quy, Chiếc thuyền hoa cũng không phải vấn đề lớn. Trong lòng ta chợt động, Phiếp Liệt tiền chính là do gia tộc Tiếu liên kết hợp gươm. Ư. U. Vên. Quy. Quy. A. Mạc Thi Liên nổ và Phiếp Liệt đạn tạo thành. Cốt tầm bắn của Mạc Thi Liên nổ và sức nổ của Phiếp Liệt đạn Ta đi qua đi lại vài bước, bỗng quay sang nói với Phan Độ. Thuộc hạ của ngài có người nào giỏi bắn tên không? Phan Độ cung kính nói: "Thái tử điện hạ, sáu tên thuộc hơn của ta bất kế là đánh nhau hay bắn tên đều là lựa chọn tốt nhất." Trên khóe môi ta hiện lên nụ cười. "Phan lão bản, ngài về nghỉ ngơi trước đi."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 Hai người trong lại hơn 2000 tên phi vũ quân thuộc hạ của Kỳ Phong không khác gì lấy trứng chọi đá. Vẻ mặt Lý Mộ Vũ rất bình tĩnh làm bộc lộ ra khí chất lâm nguy không loạn của hắn, hắn bình tĩnh. Mặc dù kẻ địch đông đảo nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Chỉ cần chúng ta có thể lên được thuyền hoa của Kỳ Phong liền có thể bắt được hắn. Siết Lộ Âm nói. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Chỉ có lên thuyền hoa chúng ta mới có cơ hội bắt gươm. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Kỳ Phong. Quản thư hành nói: Nếu Kỳ Phong mời chúng ta dự tiệc chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Cho dù chúng ta đi dự tiệc cũng chưa chắc đã có cơ hội ra tay. Mọi người cồm gật đầu đồng ý với những gì Quản thư Hành nói. Ta mên cười nói, "Ta đồng ý với lý đại đô đốc, nếu không mạo hiểm, chúng ta chắc chắn không có cơ hội phá vây." Ta bước về phía trước hai bước rồi nói tiếp, "Chỉ cần lên được thuyền hoa, chúng ta có thể gây hỗn loạn trên thuyền." Quản thư Hành nhắc nhở ta, Công tử định mang vũ khí lên bằng cách nào? Ánh mắt ta nhìn vào khinh nhanh, nhẹ nhàng chi vào trâm ngọc trên đầu nàng nói. T, nương, b, bốn tê một a. Một rong đó có bí ẩn. Cái gọi là bí ẩn. Chính là dấu phiết liệt đạn vào trâm cài tóc đi lên thuyền hoa. Đến lúc đó dựa vào uy lực của phiết liệt đạn. Chúng ta sẽ chiếm ưu thế rất lõn vói đôi phương. Lý mộ vù nói. Lần này cũng có bôn tên cao thủ đến đây cùng ta. Bọn họ cũng có thế cam chân tám tên thuộc hạ của Kỳ Phong một thời gian. Hắn nhìn thẳng vào ta nói. Tiền lão bản chi sợ Kỳ Phong phải dựa vào hai người chúng ta rồi. Mộ dung yên yên nói. Kỳ Phong rất đề phòng hai người, các ngài muôn đến gần hắn sợ rằng không hề dàn, chuyện này nên để ta cùng Đoạn Tinh làm. Ta cười nói: "Không thể dùng kế lấy sát dụ địch, ta là người đầu tiên không đồng ý." Mọi người cùng nở nụ cười, không khí vốn khắm trương trò nên thoải mái hơn rất nhiều. Ta đồng thấy Hoàng Tiếu trách lặng lẽ đi về phía đình nhỏ phía trước cây cầu. Ta kết thúc nói chuyện. D. T. H. E. O. A. R. Q. Q. Hoàng tiếu trác ngắm nhìn hồ nước gạn sóng lăng tăng, đột nhiên thò dài. Ta từ phía sau ôm E. O. nhỏ của nàng. T. H. E. N. A. F. W. W. O. -o. Có phải hơi sợ hay không? Hoàng Tiếu Trác say người lại, thản nhiên cười, nói: "Có huynh ở bên cạnh ta, can gì phải sợ chứ?" Ta nắm tay Hoàng Tiếu Trác đi về phía Hoa Quan các phía trước. Lên tới lầu 3 của Hoa Quan các dõi mắt nhìn ra mặt hồ. Đúng là có hai mơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ơi, chiếc thuyền hoa sắp hàng qua vây Hoàng đảo Gâm. Ơi. Ù. Veng. Quy. Quy. A. Hồ lại. Thuyền hoa có rường cột chạm trổ tăng thêm rất nhiều tinh thơ ý họa cho mặt hồ. Nhưng nhìn kỹ mới nhận ra trong đó bao hàm bao nhiêu sắc cơ. Hoàng Tiêu Trác nói: Kỳ Phong nhìn bề ngoài thì bờ bãi, nhưng lòng dạ rất thâm sâu, tâm tư kín đáo, tinh thần khá vững chắc. Ta đã thử nhiều lần nhưng đều không thể làm ảnh hưởng đến lực chú ý của hắn. Ta cười ôm Hoàng Tiếu Trác vào lòng, nói: Lý Mộ Vũ đã từng nói, võ công của Kỳ Phong cũng không hề kém hắn. Mọi môn dùng mê hồn thuật đều khiến tâm thần hắn sợ rằng rất khó Hoành Tiếu Trác thò dài nói: Xem ra trận đánh tôi này là không thể tránh được. Ta cười nói: Kiếp này Long Dận không ta đã từng trải qua tất cả sóng gió lớn nhỏ, chút khó khăn nhỏ này tính là. Thật ra ta biết tình hình trước mắt rất nghiêm trọng nhưng không biểu lộ trên nét mặt chút nào. Nếu như ta biếu lộ ra một chút khống trương sẽ càng làm cho tâm lý bọn họ bất an. Không có chút lợi ích nào vối tinh hình chung. Hoàng Tiêu Trác nói, nếu như có thể nhân cơ hội hạ độc vào rượu của hắn, quấy nhiều lực chú ý của bọn hắn, có lẽ ta vẫn có cơ hội điều khiển tâm thần hắn. Ta nhíu mày nói, Bây giờ nói thì dề dàng nhưng để làm được sẽ rất khó Chi có thế tìm cơ hội trong bữa tiệc rơn ờ. Quy Quy ừ. Ê Ê Hoàng tiếu trác dựa vào trong lòng ta, nhẹ giọng nói Không biết sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ ở nơi nào Ta cười nói Sáng sớm ngày mai chắc chắn chúng ta đang ôm nhau nằm trên giường. Hoàng Tiếu trát đỏ mặt, hung hăng nhéo lên cánh tay ta nhưng lại bị ta ôm chặt hơn. Bóng đêm vừa xuống, nhóm chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Phân nhau ngồi trên hai chiếc thuyền nhỏ đi về phía vùng nước ở phía đông nam hồ. Thuyền hoa to lớn của Tần Sơn Vương Kỳ Phong bỏ neo ở nơi này. Từ bên ngoài nhìn lại Chiếc thuyền hoa này dài chừng hai mơ Ú Vinh Quy Quy Ờ Ối Trượng Rộng chừng tám trượng Từ trên xuống dưới gồm ba tầm Một tầm đều là rừng cột chạm trổ Đen đút sáng rực Trên tầm ba còn có một sân thượng lộ ra ngoài trời diệt rượu được bài trên sơn thượng này. Bất kế là kiếp tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cầm. Hay khí thế của chiếc thuyền hoa này đều rất hiếm thấy. Nướng gươm. Ui. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mương. U. Vinh Quy Quy Gò Gòi Mấy chiếc thuyền trong hồ tự như hạt gơn Gòi U Vinh Quy Quy A Bầy gà Phan đội ngồi chung thuyền với chúng ta Nhỏ giọng nói Chiếc thuyền hoa này chính là dùng chiến hạm cải tạo lại Ta cười nói Đúng là Tần Sơn Vương bỏ ra công sức rất lớn cho lần dạ tiệc này." Lý Mộ Vũ nói. "Xem ra trên chiếc thuyền hoa này ít nhất ẩn nấp 300 tên võ sĩ." Trong lòng mọi người đều trở nên thận trọng hơn. Ta ôm eo khinh nhan và mộ dung yên yên mên cười nói: "Có qua có lại. Tôi này nếu như Tần Sơn Vương kính chúng ta một tệ, Hừ. Ô. Vinh. Quy. Quy. À. Cầm, chúng ta liền chén hắn một trận. Hoàng Tiếu Trác cười nói, "Nhưng nếu Tần Sơn Vương muôn tặng cho huynh mấy mỹ nữ tuyệt đẹp, huynh sẽ làm thế nào đây ta?" Nhìn theo ánh mắt của nàng, lại thấy tám thiếu nữ mặc váy lụa mỏng manh Tay cam đèn cung đinh đang cười tệ. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ối. Như hoa đứng trên đầu thuyền. Dường như đang đo chúng ta đến. Ta bất giác thấy buồn cười, nói. Ta bắt đầu không rõ ý đồ thực sự của tình Sơn Vương rồi. Lúc ban ngày gần như muôn cùng chúng ta dương cung bạc kiếm. Vâng. U. A. Reng. Quy. Quy. Tôi lại dùng đại lễ đón chào. Chẳng lẽ hắn muôn mê hoặc chúng ta sao? Hay là thật lòng nhận sai lầm? Lý Mộ Vũ lạnh lùng nói. Tóm lại hắn không có chút ý tốt nào, tám mỹ nữ này nói không chừng lại là tám tên sát thủ máu lạnh. Từng người chúng ta đi lên thuyền hoa. Tình Sơn Vương Kỳ Phong tự minh đi ra chào đón. Nét mặt hắn biến hóa nhanh tựa như thòi tiết tháng sáu. Xế chiều bầu tròi u u ám. Lúc này lại trò thành ánh mặt tròi rực rờ. Giống như thay đổi thành một người khác vậy. Kỳ Phong mênh cười nói. Bằng hưu từ phương xa đến vui mừng quá đồi. Hôm nay các vị khách quý đường xa mà đến, Bôn Vương tự cảm thấy vinh dự cho kẻ hèn này. Tôi nay bày rượu nhạt, xin mời các vị ngồi vào vị trí. Mời. Lý Mộ Vũ chắp tay cười nói, "Được Vương gia nhiệt tình mời, chúng ta vô cùng vinh hạnh." Kỳ Phong thành thốn cười, ánh mắt đảo qua khinh nhan và mộ dung yên yên. Lưu luyến một lát, cuối cùng nhìn thăng vào ta, nói: "Bôn Vương vừa gặp Tiền lão bản mà như đã quen từ trước, có rất nhiều lời môn nói cùng ngài." Ta lạnh nhạt cười nói: "Tiểu nhân có năng lực gì mà có thể được Vương gia coi trọng như thế?" Kỳ Phong nói sâu xa: "Nếu không có bản lĩnh phi thường, Làm sao có thể chiếm được trái tim của mỹ nữ tuyệt thế như vậy? Ta cười ha hả cùng mọi người đi lên lầu ba của thuyền hoa. Yến Tịch tôi này nhìn bề ngoài thi từnh hoạt, nhưng sau lưng lại giấu diêm ánh dao bóng kiếm. Sau khi mọi người ngồi xuống, Kỳ Phong cho thuộc hạ bưng rượu và thức ăn lên, hắn vung chén rượu lên trước, nói: Hôm nay Bôn Vương muốn mời các vị đến tụ hội. Thứ nhất là đế dùng cơm tẩy trần. Thứ hai là muốn cùng mọi người ngắm pháo hoa. Hắn nhìn về phía xa nói: "Trên thuyền hoa xung quanh đều là thổ hạ của ta. Một lát nữa bọn họ sẽ bắn pháo hoa đế làm tăng thêm hứng thú uống rượu cho chúng ta." Bôn Vương xin cạn chén này trước. Nói xong câu đó, Kỳ Phong nâng chén lên uống cạn. Khinh nhan và yên yên đưa ánh mắt về phía ta, trong lòng các nàng chắc chắn đang lo lắng, Kỳ Phong hạ độc vào rượu. Lý Mộ Vũ ở một bên lại mên cười, bưng chén lên nói: "Khó có khi vương gia nhiệt tình như vậy, chúng ta đa tạ." Hắn đưa một ánh mắt về phía ta, nâng chén lên uống cạn, rõ ràng hắn đã điều tra Rượu trong chén cũng không có độ Trong lòng ta liền hiếu Kỳ phong chắc chắn cho rằng Chúng ta đã hoàn toàn roi vào vòng vây trùm điệp của hắn Không cần u Vinh Quy Quy Người Quy Quy Người Ê Phải hạ độ thấy tất cả chúng ta đều uống cạn rượu, Kỳ Phong cười lên ha ha, Phó Râu nói: "Kể từ hôm nay, mọi người chính là bằng hưu của Bôn Vương, chi cần có bất kỳ phiền toái nào ở Tân Quốc cứ việc đến tìm Bôn Vương." Ta nghi thầm, "Đây gọi là tiên lễ hậu binh, xem chừng không bao lâu nữa sẽ lộ ra bộ mặt thật." Kỳ phong uống thêm cùng chúng ta một chén nưa. Đem chén không đặt mạnh lên bàn. Nói sâu xa đã rất lâu bông vương không vui vẻ thế này rơn. Ờ. Quy. Quy. Quy. Ê. Ê. Lúc này một tên mặc đồ thư sinh màu lam đi lên cung kính nói. Vương gia bi chức có việc quan trọng cần bấm báo. Kỳ Phong lạnh lùng nói: "Ngươi Tử Kỳ, ngươi không thấy Bôn Vương đang uống rượu sao?" Ngươi Tử Kỳ sợ hãi nói: "Vương gia, chuyện này rất khẩn cấp cho nên bi chức mối quấy rầy hứng thú uống rượu của ngài và các vị khách quý." Kỳ Phong không nhịn được nhíu mày lại, nói: "Tốt lắm, nơi này dù sao cũng không có người ngoài, ngươi có lời gì cứ việc nói." Ngụy Tử Kỳ yên lặng nhìn mọi người xung quanh một lát rồi mới thấp giọng nói. Dân chúng xung quanh biên cảnh Tân Hàng vì tranh đoạt nơi săn bắn và đánh cá mà xảy ra chuyện dùng binh khí đánh nhau với quy mô lớn. Kỳ Phong cười lạnh nói: "Ta còn từng là chuyện lớn gì, loại chuyện dùng binh khí đánh nhau này hàng năm đều xảy ra mấy lần. Bắt hết nhưng người tham gia lại Hai nước ngồi xuống thương lượng cho Tô tên là Dược. Ngô Tử Kỳ thò dài nói: "Có chuyện vương gia không biết, lần này số người tử vong lên tới hơn 600 người. Hơn nửa hơn nửa trong số đó là dân chúng tần quốc ta." "Cái gì?" Đôi mắt Kỳ Phong liền trợn to. Trong lòng ta mơ hồ cảm thấy điềm xấu. Lần dùng binh khí đánh nhau này bất kế là thật hay giả? Có phải là nguyên nhân Tân Quốc cố ý tạo ra để dần quân tiến đánh nước Hàn không? Lực lượng chủ yếu của Đại Khan bây giờ đều đặt ở biên giới Thái Quốc. Nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng còn lại là bảo vệ lãnh thổ của mình. Không cách nào rút tay ra để đối phó với nước Hàn được. Có lẽ ân quang môn nhân cơ hội này để phát triển lực lượng của mình, mở rộng bản đồ quốc gia. Lý Mộ Vũ đương nhiên cũng suy nghi như chúng ta, hắn mên cười nói: "Sư này hai nước tầng hàng đều giao hảo, chuyện này chẳng qua là tranh chấp của dân gian. Tô tiên nhất vẫn nên xử lý cẩn thận. Nếu không chờ ta trở về bấm báo phó đại vương, Đế Đại Vương đứng ra hòa giải. Như tệt. Hưng. Ê. E. Đương. À. Quy. Quy. Ồ. Nhưng lòi này của Lý Mộ Vũ còn có ý khác. Hắn muôn xem xem phản ứng của Kỳ Phong như thế Kỳ Phong cười lạnh nói. Lý Đại Đô Đốc thật sự là nhiệt tình. Nhưng nếu chuyện này xảy ra gơn. Ý, Ú, Vinh, Quy, Quy, A. Hai nước Tân Hàn. Đương nhiên sẽ do đại vương của hai nước đứng ra xử lý. Không cần phải làm phiền tối Hán vương. Lý mộ vũ cười ha hả nói. Bôn nước Hán tệ Tân, Hàn từ trước tối giờ đều là lán dềm như tay vói chân. Nếu một bên xảy ra chuyện. Hán Vương rốt nhiên sẽ chủ động giúp đỡ. Chăng Lê Vương gia vẫn còn khách khí với chúng ta sao? Ánh mắt Kỳ Phong chớp lên không dứt khi người khác không đoán được trong lòng hắn nghĩ gì, hắn nâng chén rượu trước mặt lên, nói: "Chúng ta vẫn không nên nhắc đến chuyện không vui. Tôi nay chỉ nói chuyện gió trăng." Đại sự khắp thiên hạ Sau này lại nói ở trên triều đinh đi Hắn bê đắm nhìn kinh nhan nói Long cô nương xinh đẹp tuyệt trần Khắp cả trên thuyền này không ai có thế sánh bằng một phần của long cô nương Khanh Nhan lạnh nhạt cười nói Vương gia quá khen Long di chăng qua chi là người tầm thường Sao có thế sánh được vói ba nghìn phi tử bên cạnh vương gia Kỳ phong cười nói cho dù so sánh các nàng cũng chi như cạn vãi mà thôi. Lời vừa nói ra, tất cả thị nữ đứng xung quanh đều lộ ra vẻ cực hận. Lời này thực sự là đế khiêu khích ta. Rõ ràng hắn còn gây hận chuyện xung đột cơn. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ta và hắn lúc ban ngày Ta cố ý làm bộ mọi chuyện đều không liên quan đến Minh, vung chén rượu tự rót tự uống một mình. Kỳ Phong lại được nước lấn tới. "Tiền lão bản, nhưng lời của ta hôm nay ngài đã nghi kỳ chưa?" Ta cố nén tức giận, cười tủm tim nói, "Chuyện gì?" Kỳ Phong cười lạnh nói, Nếu như ngài tặng lòng cô nương cho ta, bôn vương bằng lòng đưa cho ngài tất cả mỹ nhân trên thuyền. Ta cười ha hả chậm chậm đặt chén rượu lên vàng, mênh cười nói. Lòng di, mội kính vương ra một chén rượu. Vốn kỳ phong muôn cô ý kiếp thiết sự tức giận của ta để làm khó dề. Không ngờ thái độ của ta lại quay ngắt 180 mương. Ú... Veng. Quy. Quy. A. Này. Độ. Háng Bất Giác không kịp phản ứng lại. Khinh nhan cười khan khát đứng lên, dịu dàng nói: "Nếu như tướng công căn dặn, ta đương nhiên phải làm theo." Nàng thướt tha đi về phía Kỳ Phong, thân thể mềm mại tựa như cành liều đung đưa trong gió. Nhân Kỳ Phong vẫn còn ngây ngốc ở đó. Ta và Hoàng Tiếu Trác đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ vui mừng trong mắt đối phương. Nếu như Khinh Nhan có thể nắm chắc cơ hội này, hôm nay chúng ta có thể dễ dàng nắm tin thế trong tay. Khinh Nhan chậm chậm đi tới chỗ Kỳ Phong. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nàng. Khinh Nhan dùng hai tay bưng chén rượu. Ông nhô nói: "Tiểu Nư Long di chúc phương gia thiên túy, lòng thế an khang, danh vang tám phương." Kỳ Phong cười ha hả nói: "Lời này của Long cô nương khiến ta rất vui." Hắn tiếp lấy chén rượu trong tay khinh nhan, nhân cơ hội nắm chặt tay nàng, nói: "Tới, tới, tối, có câu có đi mà không có lại là vô lễ." Hai người chúng ta cùng uống chung chén này." Ta nắm chặt chén rượu trong tay. Kỳ Phong lại dám đùa giỡn nữ nhân của ta trước mặt ta. Hắn đã nằm trong danh sách phải giết của ta." Khinh nhanh cười nói, "Nếu vương gia đã nói, Long Di đương nhiên không dám từ chối." Nàng đón lấy chén rượu của Kỳ Phong, Lỗ Đan muôn uốn lại nghe thấy Kỳ Phong cười lạnh. Nói chăng lẽ Long cô nương không sợ ta hạ độc vào rượu sao? Ta nghe thấy vậy liền ngẩn ra, chăng lẽ Kỳ Phong đã nhận ra một điếc thực sự của Khinh Nhan. Khinh Nhan cười nói: "Nếu vương gia đã nói, Long di đương nhiên không dám từ chối." Nàng đón lấy chén rượu của Kỳ Phong,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 Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều giật mình. Thì vệ phía sau Tần Sơn Vương giận dữ mắng. "Ít." Lò Gan Kỳ Phong lại đưa tay cản tên thị vệ lại, cười ha hả nói, "Trả lời hay. Vương Vương thích nhất nhưng người tính tinh chân thành như Long cô nương." Hắn tự tay tiếp lấy chén rượu trên tay khinh nhan, chậm rãi đưa lên môi. Trong lòng ta vô cùng vui mừng, Chỉ cần kỳ phong uống chén rượu này, Chuyện hôm nay coi như đã thành công một nửa. Đúng lúc này, Từ phiếu xa vang lên một tiếng nố lõn. Tất cả chúng ta đều bị tiếng nố này làm giật minh. Xoay người lại mối thấy trên mặt trời xa xa dân lên một vết sáng chói mắt. Đẹp như sao trời. Bay đến gơn. Ui! Ui! Veng. Quy. Quy. Ta không trung đột nhiên nổ ra. Bầu trời đêm liền như có hàng ngàn cây đuốc sáng rực. Kỳ Phong đặt chén rượu xuống, cười lớn. Bắt đầu bắn pháo hoa rồi, chúng ta thưởng thức trước, lát nữa trở lại lại uống tiếp. Ta thầm kêu đáng tiếc chi cần màn biểu diễn pháo hoa này chậm lại một khắc. Chắc chắn Kỳ Phong sẽ uống hết chén rượu. Lý Mộ Vũ đi ra phía trước, mên cười nói: "Cách đại khách Mạc Tình Sơn Vương nghi ra đúng là rất khác biệt, Lý Mộ nhất định sẽ nhớ kỹ thời khắc đạt thù tôi nay." Nhưng lời này của hắn càng đầy châm chọc. Kỳ Phong vút râu cười nói: "Hy vọng Lý Đại Đô đốc sẽ cơ hội như vậy." khinh nhanh nhưng cơ hội trò lại bên cạnh ta, nhỏ giọng thỏ dài. Ta biết nàng đang tiếc nuôi không dứt cơ hội vừa bị tuột mất vừa rồi. Lặng lẽ nắm tay nàng. Trên khóe môi nọ nụ cười. Tháp giọng nói. Thời gian đã đến ta. Nhìn về phía Phan Độ. Thấy lúc này sắc mặt hắn trắng bệch. Ánh mắt liên tục nhìn xung quanh. Rõ ràng trong lòng đang vô cùng khấn trương. Sáu tên thuộc Hạ Dơn. Ú, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Yêu. Tây hắn đã lặn xuống nước. Bắt đầu dùng phịt lịch tiền đôi phó với hai mơn. Ú, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Yêu. Chiếc thuyền hoa sum quan, pháo hoa liên tiếp bắn lên không trung, muôn loại màu sắc chiếu sáng rực cả bầu trời đêm, đẹp không tả xiết. Chúng ta bề ngoài thi đắm chiêm trong cảnh đẹp trước mắt, nhưng trong lòng mọi người đều có tính toán riêng. Kỳ Phong vẫy tay về phía ta, ta sải bước về phía trước, đứng sóng vai cùng hắn. Kỳ Phong mên cười có chuyện ta muôn tiền lão bản thứ lỗi. Ta cho rằng hắn nhất tới chuyện xảy ra lúc ban ngày, lạnh nhạt nói. "Nếu chuyện đã qua, vương gia cần gì phải nói nữa?" Kỳ Phong cười ha hả nói, "Ta đã cho người điều tra, tiền tứ hả dường như cũng không có người huynh đệ sinh đôi tên là Tề Ngủ Quý nào. Ta rùng mình, chuyện này cuối cùng cũng bị hắn phát hiện." Shâm biết như vậy ta đã không đóng giả thành tiền ngũ quý rồi. Kỳ Phong cười cam tay ta, nói: "Nếu Vô Vương không đoán sai, ngài chính là Tiền Tứ Hải." Trên mặt ta cố ý hiện ra nụ cười khổ, thấp giọng nói: "Xin vương gia đừng trách, sợ gì Tứ Hải phải giấu diêm thân phận là vì." Trong bóng đêm mơ hồ truyền đến từng tiếng nổ lộn. Hồng nương lại cách chúng ta càng ngày càng gần. Kỳ Phong buông tay ta ra, ánh mắt nhìn về bầu trời phía xa. Khắp nơi trên mặt hồ thậm chí có không ít ánh lửa. Hắn mơ hồ có cảm giác không ưng. Say người nói: "Nguy Tử Kỳ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta đế cho người khép vắng pháo hoa từ đông hồ, tại sao nơi nào cũng đều có ánh lửa?" Ngô Tử Kỳ nói: "Khoa giám vương gia, chúng ta cũng cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi ta đã sai một thuyền nhỏ đi xem." Lời của hắn còn chưa dứt, một chiếc thuyền hoa cách chúng ta không xa vang lên một tiếng nổ lởn. Cả thân thuyền thậm chí vỡ làm hai. Ngọn lửa đột nhiên xông lên từ phía dương. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ... Ờ... Kỳ phong nhìn rơ tê, rõ ràng quát lớn một tiếng tức giận nhìn về phía ta. Lý mộ vũ nắm lấy thòi cơ này, đột nhiên đánh một quyền về phía sườn phải Lý mộ vũ. Ta gần như ra tay cùng lúc vói hắn, nhớt chân đã về phía hạ thân của hắn. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong chóp mắt, lại thêm kỳ phong cách chúng ta quá gần... Mông Chong Chánh đã không còn kịp. Kỳ Phong hừ một tiếng khó chịu, nhưng lại không tránh né mà cứng rắn trông đờ ta và Lý Mộ Vũ hợp lực công kích. Ta đá vào hạ thế hắn nhưng lại cảm thấy thân thể hắn không co dạng chút nào, tựa như đá vào một cây cột gỗ. Lý Mộ Vũ lộ ra vẻ ngạc nhiên, rõ ràng hắn cũng gặp tình huống tương tự với ta. Kỳ Phong hét lớn, Nhân như chóp bắc lấy cánh tay ta. Lực cánh tay hắn rất mạnh, thực sự là trước nay ta chưa từng gặp. Ta thuận thế sát lại gần hắn, đầu vai đánh lên ngực hắn. Kỳ Phong hơi lùi về phía sau một bước nhỏ, lại bị Lý Mộ đánh một quyền vào sau lưng. Lúc này võ sĩ chung quanh thấy tình hình không ưng, rối rít bao vây chúng ta lại. Mộ Dung Yên Yên kêu nhỏ, gỡ trâm cài tóc trên đỉnh đầu xuống, lấy phiệt liệt đạn giấu trong đó ném ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cả thuyền cũng hơi chấn động. Nơi phiệt liệt đạn rơi xuống có hăng mơn. U. Vùng. Quy. Quy. A. Y. Tên võ sĩ không kịp tránh né bị nổ cho máu thịt vang tung tóe. Kỳ Phong đang vật lộn cùng chúng ta lợi dụng chấn động này tách ra. Liên tục lui về phía sau hai bước, đứng trong vòng bảo vệ của các võ sĩ. Lý Mộ Vũ đũm cùng một trò vối ta lớn tiếng nói: "Hắn là người một ca quật." Tám bóng đen nhanh như hủy mị ba vây chúng ta lại, bốn tên thuộc hạ của Lý Mộ Vũ cũng tiến lên nghênh tiếp. ta đến bên khinh nhan, khinh nhan nhét một viên phiệp liệt đạn vào trong tay ta. Tiếng động ở tầm dương. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ời. Vang lên bốn phía. Võ sĩ phụ trách bảo vệ Tần Sơn Vương Kỳ Phong đang muôn sông lên trên thuyền. Kỳ Phong cười lạnh nói: "Lý Mộ Vũ, ngươi thật to gan." Lúc này có khoảng hai mơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Quy, Tên võ sĩ tinh nhụy của phi vũ quân lao lên tầm 3, Dương Cung lắp tên nhằm về phía chúng ta. Ta ném phước lịch đạn ra ngoài, phước lịch đạn nổ trên bung thuyền trước mặt bọn họ, có mấy người bị nổ chết tại chồn. Lý mộ vũ hét lớn lao về phía lối vào thang lầu vói tốc độ cao nhất. Hắn biết nhất định phải ngăn không cho đôi phương công kích ở cử ly xa. Mấy người xếp lộ ân A Đông, Lan Thứ cũng theo sát phía sau. Ta và Kinh Nhanh, Hoàng Tiếu Trác, Mộ Dung Yên Yên bị vây vào gơn. Chuy, U, Vinh, Quy, Quy. À, trên tay ta chi còn lại duy nhất một viên phít lịch đạn do hoàng tiếu trác giấu. Hai viên phít lịch đạn lần trước cũng không tạo nên được hiệu quả như mong muôn. Chiếc thuyền hoa này hứng chịu hai lần nốt tung thậm chí cũng không bị tôn hại gì. Lúc này chúng ta mới phát hiện cả thân thuyền đều dùng thép chế tạo thành. Muôn nổ xuyên qua buông thuyền nhất định không phải chuyện dề dàng Phương án tổ tên nhất lúc này là nhanh chóng bắt gân Y, U, Vinh, Quy, Quy kỳ phong lại Ta vung tay đánh ngã một tên võ sĩ Cơn U Vinh Quy Quy O B Lấy trường đao của hắn Lao về phía kỳ phong vói tốc độ cao nhất Buông tên võ sĩ trước mặt kỳ phong lao lên ngăn cản ta lại Ta nối giận gơn A Bương Lương E Nương Trường đao nhanh như tiêu chóp xẹp qua cổ họng bọn chủng làm máu tê U Vinh Quy Quy Ờ Ê, phun ra tung tóm, tiếp tục lao về phía kỳ phong. Sắc mặt kỳ phong càng ngày càng trở nên sám xịt, hang thấp giòn nói. Hôm nay bôn vương nhất định phải chém ngươi thành trăm mảnh mối xả được mối hận trong lòng. Hắn đột nhiên nắm chặt hai đấm. Cả người hiên ngang đứng thẳng. Khon xương vang lên tiếng lách cách rung động. Ấm vào phòng lên. Không gió tự bay. Ta dồn hết nội lực vào trường đao, thân thể bay lên cao, hai tay cam đao chém xuống đỉnh đầu Kỳ Phong. Kỳ Phong quát lớn. Tóc dài màu đen tê. Hừm. Mương. Chi vững đứng lên. Tử kim quang trên đỉnh đầu bay lên trọi. Rồi bàn tay đen như mực trực tiếp đón đờ mồi dao của ta. Hắn thậm chí muốn dùng đôi tay trần trong đờ với một đao toàn lực của ta. Ánh mắt tràn đầy sát khí của ta va chạm với ánh mắt âm u lạnh lẽo của Kỳ Phong trong không trung. Máu nóng trong cơ thể mọi người đều sôi trào. Đã rất lâu rồi ta không tìm được lại cảm giác máu nóng sôi trào này. Ánh đao trong tầm mắt ta nháy mắt đã đi xa, ra chạm vối bàn tay Kỳ Phong, ánh đao liền vang khắp nơi, biến mất trong vô hình. Táp của Kỳ Phong bị đao khí lạnh thấu xương chém xuống tán loạn, nhẹ nhàng rung đưa rơi xuống. Ờ gầm. Quy. Ù. Vinh. Quy. Quy. Ta Không trung liền hóa thành bụi phấn. Hắn liên tục lui về phía sau ba bước, đôi tay không bị thương tích gì, trên mặt càng trở nên xám xịt. Đôi tay ta tê rần, thân thể vừa chuyến đã thấy năm ánh đao loé loáng chém tới. Ta xoay người trên không trung, đánh rơi tất cả trường đao đâm tới từ phía sau. Lúc rơi xuống đất, Kỳ Phong đã bị tách ra khỏi võ sĩ hộ vệ một lần nữa. Lúc roi xuống đất kỳ phong đã bị tách ra khỏi võ sĩ hộ vệ một lần nữa. A đông và lan thứ vết trở lại bên ta, ta lớn tiếng nói. Bắt gần y, u, vinh, quy quy kỳ phong trước. Kỳ phong cười lên mấy tiếng khặt khặt quá dị. Giọng điệu thật lõn, hôm nay ta muốn xem bản lình của ngươi cao đến đâu. Võ sĩ dân, u, u. Vinh quy quy ơ y tay hắn bao vây ta lại. Lúc này khinh nhan và mộ dung yên yên đồng thòi ném trâm ngọc trong tay về phía nhân võ sĩ kia. Nhân võ sĩ kia đã thấy tận mắt uy lực của phít lịch đạn. Lúc này hắn đã như chim sợ cành công mà không biết rằng lần này mộ dung yên yên và khinh nhan chi phô trương thanh thế. Cung quyết lui trò về phía sau. Chỉ lo trôn không kịp. Lý mộ vũ và ta cùng nắm lấy thòi cơ khó được này. Đồng thòi x-ơ-ơ-nơ-gơ-ca-y-phong. Lần này mục tiêu ta lựa chọn là hai mắt kỳ-phong. Hắn có tà công một cao quật hộ thế. Binh khí tầm thường sợ rằng khó có thế khiến hắn bị thương. Nhưng con mắt luôn là nôi no yếu đuổi nhất của con người. Ta khỉ hắn cũng không phải ngoại lệ. Lý mộ vũ vung quyền đánh về phía sau lưng Kỳ Phong. Cùng ta tạo thành xu thế tân công trước sau. Cố gắng dùng một kích có thể bắt Kỳ Phong lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 186 Sương Mù. Nhìn một vùng trắng sót trước mặt. Hầm chiếc khoảng cách xa hơn 5 thước liền không thể nhìn thấy gì. Ta không nhịn được thở một hơi dài. Khó trách ban đầu Viên Tuệ nói với ta, cho dù người bình thường tới thanh thuộc son cũng rất khó tìm được vị trí phiều miều két. Lúc này là sáng sớm, khung cảnh trong son quốc vắng vẻ, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng vượn hót the lương quanh cuống bên tai rất lâu. Dường như bản thân đang đứng gương, y y, u, vinh, quy quy, à, đám mây, không biết đang ở nơi nào. Hoàng tiếu trác lặng lẽ ôm cánh tay ta, tình cảm nồng nàng của nàng đôi vói ta đã rất khó có thể che giấu được nưa. Ta bùi ngồi thò dài nói, đúng là sương mù không thấy cuối, chi có trò sương mù tản đi chúng ta mới có thể tìm được đường tối phiêu miều kép. Huỳnh Anh lạnh lùng nói: "Nơi này hàng năm đều bị sương mù che phủ, muôn trò đến khi sương mù tan đi, sợ rằng rất khó. Lúc này ta mới nhớ tới Lục Ngọc Giới chi thu nguyệt hoàn cho ta. Lấy ra đeo lên lại thấy trên chiếc nhẫn xuất hiện tia sáng mờ ảo thật chiếu về một hướng. Chẳng lẽ phương hướng ánh sáng chiếu vào chính là hướng phiêu miều các?" Huỳnh Anh và Hoàng Tiếu Trác cùng chú ý đến biến hóa trên chiếc nhẫn. Hoàng Tiếu Trác ngạc nhiên chẳng lẽ hướng ánh sáng chiếu vào chính là vị trí của phiêu miều cát huyền. Anh gật đầu nói, "Chiếc nhẫn này là tính vật của phiêu miều cát, trong đó hẳn phải có điều huyền diệu. Chúng ta đi theo phương hướng nó chỉ dẫn, có lẽ sẽ không sai." Mặc dù có chiếc nhẫn chỉ dần phương hướng, nhưng xung quanh đều là sương mù, lại thêm đường nối trong trượt. Ba người chúng ta đi rất lâu vẫn chưa thấy một tà kiến trúc nào. Xem thời gian hẳn là đã đến gần. Ư. U. Vinh. Quy. Quy. Ta Trương Nhân sương mù trên núi không như không giảm đi. Trái lại còn trò nên càng dày đặc. Chúng ta ngồi nghi dân. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ò. Ây. Góp một cây tùm. Lấy lương khô và nước trong túi hành lý ra ăn lót dạ. Ta hôi hối hận nói. Ban đầu nếu dần theo tiêu nhà đầu nghi duyên kia theo thi tô tê rồi. Nàng rất quen thuộc với nơi này. Có nàng dần dần chúng ta đã không phải tự minh lần mò trong sương mù rồi." Huyền Anh lạnh nhạt nói. "Thái tử đã từng nghi tóe chưa, tất cả mọi chuyện hôm nay đều đã được định trước căn bản không thể nào thay đổi được." Ta cười nói. "Từng câu nói của Huyền Anh sư phụ đều chứa đựng đạo lý." chi tiết rằng tư chất của giận không thấp kém, không nhận thức được ý nghĩa trong đó. Bản thân ta cho là tất cả mọi chuyện trên đời đều có thể thay đổi. Tất cả đều có thể. Ta nắm chặt bàn tay hoàng tiếu cát, ý nghĩa trong đó không nói cũng có thể hiếu được. Hoàng ỷ yêu y, rơm a cơn cúi đầu xuống. Trong đôi mắt Huyền Anh đột nhiên xẹt qua vẻ bối rối rất khó phát hiện. Ta nhạy cảm bắt được điều này. Lẻ nào nội tâm đã sớm như mảnh ruộng khổ càng của Huyền Anh lại bị ta làm rung động. Ta nhìn Huyền Anh. Mặc dù nàng không xinh đẹp hơn người, nhưng khí chất phi nhiên thoát tục của nàng lại khiến ta vô cùng động tâm. Nàng vốn là một u Vên Qy Qy ơi Qy Qy ơi Ê ngươi không nên thuộc về Trần Giang này. Ánh mắt Huyền Anh lại tròn nên hư vô mờ mịt, sự rung động chi thoáng qua rồi biến mất. Trong lòng ta chợt sinh ra cảm giác gần trong gan tấp mặt xa tận chân trời. Tần Táo suy nghĩ lại mới nhận ra gớm. Ư. U. Vinh Quy. Quy. A Minh và Huyền Anh có một khoảng cách có lẽ Vinh Viễn cũng không thể lấp đầy. Khi chúng ta tiếp tục tìm đường đã là lúc hoàng hôn. Ờ thân thuộc son quanh năm bị sương mù phủ kín này đã sớm không phân biệt được thời gian. Ta không nhịn được thở dài. Trên núi một ngày, trên mặt đất vài chục năm, không biết sau khi ta quay về cảnh vật có còn như cũ hay không. Huyền Anh lạnh lùng nhìn ta, nói: "Nếu như ngài vẫn không thể buông bỏ quyền lực và địa vị, sao còn phải vất vả đến thành thục son làm gì?" Hoàng Tiếu Trác nhỏ giọng giải thích giúp ta. Thái Từ Chi vì hết lòng tung thụ hứa hẹn với Thu Tiền Bôi Mạt thổi. Ánh mắt sâu sắc của Huyền Anh dường như nhìn thấu được sâu trong lòng ta. Thật sự như thế sao không biết tại sao ta thậm chí không dám đổi mặt với nàng, nhìn về phía trước nói: "Bất kế mục đích của ta xuất phát từ đâu, hiện giờ thân thuộc son đã khơi dậy hướng thú mãnh liệt trong ta." Huyền Anh đột nhiên dừng bước, đầu đuôi tia sáng trên chiếc nhẫn của ta đã nổi lại thành một vòng tròn. Ta vô cùng kinh ngạc tại sao lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng từ vòng tròn này chắc chắn không thể nào tìm được đường đi chính xác. Huyền Anh âm thầm vận nội lực, vung tay về phía trước. Sương mù dày đặc bị nàng xua tan. Nhưng ngay sau đó lại bị lớp đầy trời lại. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng chúng ta vẫn thấy được ba T. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Cơm. Phía trước là vực sâu vạn trượng. Nếu như chúng tiếp tục đi thẳng về phía trước sẽ không thoát được kết cục tan xương nát thịt. Ta thầm cảm thấy may mắn Huyền Anh nói: Xem ra chúng ta cách Phiêu Miểu Các không còn xa nữa. Ốm tay áo nàng phất về phía bên trái, một cây cầu đá lộ ra lờ mờ trong sương mù. Ánh sáng trên chiếc nhẫn trong tay ta chi thẳng về phía cầu đá, Hoàng Tiếu Các không kiềm được nắm chặt tay ta, khấp giọng nói: Chẳng lẽ đi qua cây cầu đó là tới Phiêu Miểu Các rồi? Huyền Anh nói: kẻ ngươi theo sau ta chờ ta dùng trường xoa tay sương mù nàng dần đầu di về phía cây cầu cây cầu này vắt ngang ngâm ư u vinh quy quy a hai ngọn núi cao bề rộng không quá 3 thước đi trên đó chỉ cần hơi sơ ý sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng Tuy nội lực của Huyền Anh mạnh mê, nhưng mỗi lần xuất trường cũng chỉ có thể xua tan sương mù trong vòng một trường. Hơn nửa sương mù vờ tảng đi, đoàn sương mù ở xung quanh sẽ lập tức càng tối. Sương mù càng thêm dày đặc hơn so với lúc trước. Ta đế hoàng tiêu trát đi theo phía sau Huyền Anh còn ta che chở phía sau nàng. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí đi được hon nam mễ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Tôi trọng nhưng vẫn không nhìn thấy phía cuối của cây cầu. Cũng vì khám trương mà sau lưng ta đã ướt đầm mồ hôi, gió núi thổi quá khiến xương lưng lạnh bơn. U. T. Nếu được lựa chọn một lần nữa, ta nhất định sẽ không bước lên cây cầu này nửa bước. Nhưng bây giờ muông quay đầu lại có lẽ đã muộn. Huyền Anh tiếp tục đánh ra một trường. Sương mù dày đặc phía trước đột nhiên biến mất. Rốt cục chúng ta đã có thể thấy vách núi phía cơm. Ù. À. Một cây cầu. Nhưng lại thấy phía cuối cây cầu có một người đàn ông trung niên mặc áo xanh đang yên lặng ngồi đó. Sương mù xung quanh dường như bị một lực hút vô hình đấy hết về phía sau hắn Ta đương nhiên có thể nhận ra hắn Hắn chính là tàu dù ệ Một người trước sau ta vẫn không thể nắm lấy Hắn từng trợ giúp ta không chi một lần Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở nơi này Rô tê cục là vì giúp ta hay muốn ngăn cán ta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 Pro tê cục là về giúp ta hay muốn ngăn cản ta? Ánh mắt Tào Dật còn khó nắm bắt, không cả Sương Mù trong son cốt. Hắn nhìn Sương Mù xa xa, không biết có thể thấy được như gì che giấu phía sau màn sương đó hay không. Tào Dật nhẹ giọng nói, "Long Dận không, vì sao ngươi phải tới đây?" ta bước lên phía trước một bước, thấy rõ ràng hon tào Dụ đã hoàn toàn cản lại đường đi tới của chúng ta. Trước khi bay qua hắn, nếu không chúng ta không thể nào đi qua cây cầu này. Ta cùng kính nói, "Tào tiên sinh hẳn là biết rõ mục đích thực sự của ta khi đến nơi này." Tào Dụ cười nhạt. Hắn chậm rãi đứng dậy, thoải mái như đang đứng trên đất bằng. Bước lên phía trước một bước rồi đứng yên tại đó. Sắc mặt chúng ta đồng thời biến đổi. Mọi người đều cảm thấy chấn động dâng. U, Vinh, Quy, Quy. Ờ. Chừng. Một bước nhìn như thoải mái của Tào Dật nhưng lại có lực lượng có thể phá núi nước đá. Một bước của hắn chính là lời cảnh cáo cho chúng ta." Tào Dụ nói. "Ta càng không muốn ngươi bị cuốn vào chuyện đó, ngươi lại càng môn dính liếu vào. Trên đời có rất nhiều việc không phải sức người có thể thay đổi được." Huyền Anh nói. "Bôn vị trưởng lão nếu đã mang danh ẩn tích tại nhân gian, cần gì phải xuất hiện lại trên giang hồ?" Giả lẽ muôn cơ dậy một lần mưa máu róc tanh máu chịu bằng lòng bỏ qua sao?" Tào Duệ lạnh nhạt nói, "Huyền anh, ngươi đã là đệ tử của Giao Lâm Tiên Các thì hẳn phải biết, Ma Môn và Giao Lâm Tiên Các vốn là cùng một nguồn go. Ta Dạ Minh trong đó thậm chí lại có nhiều chuyện cổ như vậy. Nếu như không phải chính miệng Tào Duệ nói ra, Dù thế nào ta cũng sẽ không tin." Huyền Anh nói. "Mặc dù cùng chung một nguồn gốc, nhưng chính ta có phân biệt." Tào Dật cười ha hả nói, "Chính ta có phân biệt. Cái gì là chính? Cái gì là ta? Chẳng qua là nhận thức với vấn của kẻ tầm thường mà thôi." Hắn nói với Tà, "Long Dận không, ngươi cho rằng mình là chính hay ta?" Trong lòng ta chấn động. Chuyện ta muốn làm cũng chi là cố gắng leo lên ngôi vị hoàng đế. Chi cần chuyện gì có lợi cho Minh sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng ta cho rằng bản thân Minh cũng không phải hạng người đại gian đại ác." Tào Dụ nói, "Cái gọi là chính tà căn bản là không có bất kỳ khác biệt nào. Chẳng qua là ngươi đánh giá trên góc độ khác nhau mà thôi." Hắn thương hạ nhìn Huyền Anh. Huyền Anh, những gì ngươi tin tưởng đều do sư phụ ngươi dạy, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu rõ ràng. Hắn lại nói với Hoàng Tiêu Trác. Hoàng Tiêu Trác, sư phụ ngươi cứu ngươi trong lúc nguy nan, ngươi liền cho rằng bà ta là người tốt. Nhưng làm sao ngươi biết được bà ta chưa từng làm chuyện gì sai? Hoàng Tiếu Trác tức giận nói: "Không cho ngươi si nhục sư phụ ta tao." Dụ cười nói: "Nếu như ngươi tôn trọng sư phụ Minh như vậy, sao không nghe theo lời bà ta? Lấy ơn báo hoán. Tại sao còn phải nghi hết biện pháp đế cả thù hạng tinh chứ?" Nét mặt Hoàng Tiếu Trác biến sắc, giọng run run: "Ngươi thực sự là ai?" Tàu dụy nói, Ngươi không nghe sư phụ dạy bảo còn nói gì đến tôn trọng sư phụ. Khó cách đến lúc chết sư phụ ngươi cũng không chịu thu ngươi làm đệ tử. Hoàng tiếu trác bị tàu dụy nói khiến đau lòng không dứt, nước mắt không kim cơn, hân, e, nâng, ơ, chảy ra. Tàu dụy nói lớn, Hung thủ hại chết phụ thân ngươi không phải hạn tinh, Hạ lệnh tàn sát cả nhà ngươi cũng không phải nàng ta. Ngươi không phân biệt được trắng đen đúng sai, không biết tôn kính sư phụ, còn mặt mũi nào trông trên cõi đời này nữa. Đang lúc nói chuyện, ngón tay hắn khè nhúc nhích, dùng ngón tay bắn một luồng khí vô hình vào đầu gọi Hoàng Tiếu Trác. Hoàng Tiếu Trác kêu loạn, thần thê mềm mại lay động, thậm chí bị văng ra khỏi cây cầu. Ta thực sự không nghi tối Tào Dội sẽ đột nhiên ra tay vói Hoàng Tiếu Trác, lúc ta và Huyền Anh muôn cứu nạn thì đã muộn. Trơ mắt nhìn Hoàng Tiếu Trác biến mất trong sương mù dày đặc cơn giận dừa thiêu đô tê máu trong người ta. Ta hét lên điên cuồng, lướt qua Huyền Anh toàn lực chém một đau về phía Tào Dội. Tào Dội không thèm nhìn đau của ta. Vung tay liền bắt được mỗi đau. Hỏng lẽ đấy một cái. Thân thể ta trên không trung liền mất thăng bằng. Treo cao bên bờ cầu đá. Thanh trường đao trong tay Tào Dụ trở thành vật chôn đở cơ hội song duy nhất của ta. Tào Dụ dùng tay không bắt đao, thậm chí không bị chút tổn thương nào, hắn lạnh lùng nói: "Long Dận không, từ đầu đến cuối ngươi vẫn không có can đảm đối mặt với cái chết." khi cần ta buông tay, gian son xả tất tính mạng của ngươi đều sẽ biến mất trong sương mổ này. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán ta, trong lòng ta đã hoàn toàn bị lớp đầy bòi đau thương và tuyệt vọng. Ta khổ cực phấn đấu đến ngày hôm nay mà thậm chí không đánh lại một tên cao thủ gác cửa. Tính mạng ta hoàn toàn nằm trong tay hắn. Khuôn mặt Huyền Anh trở nên trắng bệch. Thân thế mềm mại không ngừng rung rẩy trong gió. Rõ ràng là vô cùng quan tâm tới hoàn cảnh của ta. Tào Dụ lớn tiếng trách mắng: "Huyền anh, nếu ngươi đã vào Phật môn thì nên vứt bỏ hết tinh lục dục. Thân là đệ tử Dao Lâm tiên các lại không chịu lo lắng hoàn thành nguyện vọng của sư phụ, trái lại còn chìm đắm trong tình cảm thế tục." Ngươi có mặt mồi nào đối mặt với sư phụ ngươi nữa? Huyền Anh vốn trước giờ vẫn không biết lộ ra tình cảm trong lòng, lúc này lại rơi lệ đầy mặt. Nàng từ từ quỳ xuống. Huyền Anh biết tội. Tào Dụ cười lạnh nói: "Ngươi biết tội? Lúc này ngươi chẳng qua chi lo lắng cho song chết của Long Dận không, nhưng chuyện khác ngươi có nghi tới không?"